chương năm trăm bốn mươi sáu nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười ta năng lực là mở không gian không gian rời đi chủ thể cũng chính là ta sẽ hướng hỏng mất quý lăng như vậy nói kia trong không gian nhân lại như thế nào lê thu vội vàng hỏi yên tâm quý lăng trấn an nói ta đã đem không gian mở miệng mở ra bọn họ muốn chạy trốn mệnh trong lời nói sẽ theo bên trong chạy đến quý lăng nói xong sắc mặt biến tái n h ấ t chút dựa vào ở thời chi huyên trên người suy yếu nói ta vừa mới dùng cuối cùng lực lượng đem kia không gian đưa xa chút nơi này biến dị tang thi cùng tiểu thi không đến mức có thể lập tức tìm được bọn họ thời chi huyên vốn phải nhân đẩy ra nhưng cảm nhận được nàng suy yếu trong lòng nhuễn nhuyễn đem nhân ôm lấy đến thời chi khoảnh xuất ra một chiếc xe đoàn người cấp tốc tiến vào trong đó hắn ngồi ở điều khiển vị trí mở ra mấy đạo trận pháp sau xe liền cấp tốc mở đi ra ngoài thanh hồng cơ đại môn đại khai rất nhiều tiểu quái vật cùng tang thi đều theo bên trong chạy đến mặc dù quý lăng đem kia không gian cấp c h u y ể n đi cũng đối này chỗ từ trường tạo thành nhất định ảnh hưởng cho nên theo thanh hồng cơ nội bộ cũng đã bắt đầu hỏng mất phảng phất hát động bản chung quanh hết thảy đều bị hấp thu trong đó thời chi khoảnh lái xem ộ t đường hướng bắc đi trên đường thời chi huyên như trước hỏi r a kia d ấ u ở trái tim nghi vấn cái kết hôn có khác liên hệ sao ngươi khi đó còn nhỏ làm có người khác cũng quý lăng vẻ mặt vô tội nàng vòng thời chi huyên cổ rõ ràng thời chi huyên nội tâm thực kháng cự loại này thân cận khả thân thể hắn không nghe hắn nội tâm đong đưa thực hưởng dụng nàng thân cận quý lăng nói khi đó quá nhỏ không hiểu như thế nào sử dụng năng lực a cho nên ở ngươi hôn ta thời điểm thiết chí xác định địa điểm c h u y ể n t ố n ngươi biết không nếu có này xác định địa điểm chỉ cần ta đạt tới nhất định cấp bậc là có thể xác định địa điểm truyền t ố n g ở bên người ngươi quý lăng xoa bốc cảm nghĩ nghĩ nói nhưng là mấy năm nay cơ thể của ta luôn luôn bị vây tiêu hao trạng thái không có biện pháp sử dụng xác định địa điểm truyền t ố n g cấp bậc cũng là không đạt được quý lăng hoa ở thời chi huyên gáy hoa nói ta còn có một cái khác dị n ă n g là đi vào giấc ngậu lại có xác định địa điểm tác dụng nàng là có thể thường xuyên xuất hiện tại hắn trong ngậu khi đó nàng còn nhỏ cái gì cũng không hiểu chỉ cảm thấy thân thể rất đau lại nghe rất nhiều người nói chuyện nàng tài học xong nhất vài thứ tỉ như nàng đã biết cái gì kêu đau đau lợi hại trong lời nói đã nghĩ yếu nhân tới cứu nàng rất nhiều này nọ nàng đều là ở ngây thơ bên trong học tập lại sau này chính là theo trong ngộng học tập bởi vì thời chi huyên ở trong ngộng thật sự thực thích lên mặt dạy đời đâu lê thu có chút trầm mặc nghe song quý lăng trải qua nàng càng thêm cảm thấy thế giới này băng p ô i thả càng ngày càng lệ hướng nguyên rất nhiều chuyện đều ở nguyên lý là không xuất hiện qua lê thu thở dài bên người nam nhân đem nàng g ủng tiến trong lòng thật cẩn thận hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái lê thu hừ hừ nàng là buồn bực quá nhiều h à o thôi cũng không biết về sau sẽ thế nào này là đến từ cho đối tương lai m ở mịt tạm thời vô pháp tiêu trừ thời chi hành lúc này nội tâm cũng là phức tạp cho nên vừa mới không nâng chú ý lê thu trạng thái phục hồi tinh thần lại nhớ tới nàng hiện tại không phải một người trong bụng còn có một tiểu gia hỏa thời chi hành tạm thời đem quý lăng sự tình vông đối với quý lăng đối với này cô cô trước kia hắn là không làm gì thích bởi vì nàng thực xảo quyệt cũng thực tùy hứng thậm chí thô bạo nhưng này hết thể không tốt hình dung từ hiện tại đều có hiểu biết thích người kia là đoan mục thiên vũ chẳng phải hắn cô cô trước mắt này ngấy ở biểu ca trong lòng tiểu cô nương mới là hắn cô cô thả mấy năm nay ăn nhiều như vậy khổ hắn cùng gia nhân lại đều không biết học b i lở vệ lì đòi ổ